các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net c á c hướng nghiệp nhưng ông ta cả ngày tà tà muốn làm gì thì làm được cả quản đốc giám thị lẫn số tù hình sự vị nè muốn mua gì cũng có thể gửi giám thị mua giúp lâm nhờ tướng l a m sơn mua cho mình một chai rượu cô n h ắ c hiệu remy martin xong lâm kêu lý lắc chuẩn bị mời tối khuya mời hoàng đầu lâu đối ẩm trong tù được đàn anh chiếu cố, lại có rượu tây nhâm nhi, cô nhắc đàng hoàng thì còn gì thú bằng. Thế là hoàng đầu lâu cứ thế nốc rượu tì tì mà không hề nghĩ đến hậu quả, trong khi lầm chỉ nhấm nháp, đưa hơi chờ đ ậ t Đến nửa đêm, chai rượu vừa cạn cũng là lúc hoàng đầu lâu say mềm hết biết chở đất, nằm lăn ra gáy kho kò, h lầm mới lôi con dao in nốc bén ngọt ra, cứ thế nhầm đối thủ mà đâm. không biết bao nhiêu nhát cho đến khi hoàng đầu lâu tắt thở máu chảy lênh láng lê lắc thì quá sợ chỉ biết chố mắt ngó đàn anh hành động chân tay run bần bật như thần l à n đứt đuôi thấy đối thủ đã chết hẳn lâm chín ngón mới ra đứng ở cửa phòng lớn tiếng gọi giám thị đêm khuya vắng lặng tiếng lâm vang to hơn hẳn giám thị tôi đâm chết hoàng đầu lâu rồi ngay cả giám thị trong trại lúc mới nghe cũng chưa hẳn tin lời của lâm nói là sự thật lâm c h ị t ngón bị tống vào khu điện ảnh bên ngoài sơn đào thêm một phen lồng lộn bực tức bao nhiêu công lao nuôi dưỡng hoàng đầu lâu việc gần đến đích bỗng biến thành nước lã đổ sông hết sạch hắn tiếp tục nghĩ kế quyết trả thù bằng bất cứ giá nào cũng phải giết bằng được lâm c h ị t ngón tuy nhiên sơn đào chưa kịp nghĩ ra kế trả thù thì lâm chín ngón đã bị chuyển ra biệt giam ngoài c ố t đảo và đầu tháng 4 năm 1975 còn hắn bị một đàn em là Y Cà Lết tên thật là Phạm Bá Y giết chết do tranh giành em út và tiếp đó là miền Nam hoàn toàn giải phóng chuồng cọp 7 côn đảo thuộc dạng chuồng cọp kiểu Mỹ mới xây năm mẫu thân cùng với trại 6. chuồng cọp kiểu mỹ được xây quãng cuối những năm 1960 bằng bê tông cốt thép lợp mái tôn để phân biệt với chuồng cọp kiểu pháp ở các trại 234 với vách đá dày âm u thời gian ấy mỹ xây hai trại giam ở côn đảo trại 6 dành cho tù nhân nữ và trại 7 dành cho tù nhân nam trại 7 gồm có 8 khu được đặt tên theo các chữ cái a b c d e f và g h cứ hai khu nằm kề nhau có tường bao quanh cửa qua lại thường xuyên bị khóa tất cả các khu tuy nằm chung một khuôn viên trại lớn thực ra mỗi khu đều biệt lập có gián thị riêng ban trật tự riêng sân tắm nắng riêng và giếng nước riêng mỗi khu gồm khoảng 40 phòng mỗi phòng diện tích đều bằng nhau dài rộng cỡ 2,5 x 2 n m h â n mét bình thường nhốt hai người nhưng cũng có lúc nhòi nhét 3, 4, thậm chí 5 người t r ạ i bảy dùng để nhốt số can phạm chính trị chống chào cờ chống kỷ luật riêng khu C chủ yếu nhốt tội phạm hình sự từng có nhiều thành tích khu kỷ luật của trưởng c ợ p nói chủ yếu là vì tại khu này trên 90% trăm là tù thường phạm d ù đ á n g nổi tiếng đâm thuê chém mướn từng thành danh trong xã hội đen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 coi như một hình thức rằn mặt cho sợ. Ai chịu nổi sẽ được chuyển qua các khu khác. Ai chịu không nổi sẽ phân phối về các trại khổ sai. Thường t ổ chính trị bị tạm rốt tại khu C chỉ trong thời gian trên dưới một tháng sẽ được phân loại để rời khỏi nơi đây. Riêng tôi và anh em cùng bị bắt chung một vụ. Anh Lê Văn Châu được chiếu cố nhốt luôn tại khu C từ khi mới bước chân vào q u ầ n đảo giữa năm 1973. cho đến ngày giải phóng. Cần nói thêm, mãi về sau, đâu khoảng đầu năm 1975, có thêm hai người tù chính trị nữa cũng thường trú luôn tại khu C. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.